Họ cố gắng động viên rằng bản thân vẫn ổn. Nhưng ngay lúc ấy, Krutik lại xuất hiện và tra hỏi. Không được như ý, hắn lệnh cho Madrak treo Herfen lên và tiếp tục tra khảo. Herfen kêu gào nhưng vẫn nhất mực cho rằng mình không biết gì cả. Không cậy miệng được Herfen, chúng treo Kropinski lên và tiếp tục trò tra tấn dã man. Đến khi hai người tù đều đã rũ ra vì đau đớn và kiệt sức, họ mới được thả xuống tên rainerbot dọa dẫm rằn mặt họ trước khi bỏ đi trong bóng tối hai người tù lại thì thào trò chuyện nỗi đau đớn mà họ vừa hứng chịu thật quá sức chịu đựng nhưng cả hai đều tự nhủ sẽ không khai ra bất cứ điều gì lòng can đảm của họ thực sự khiến người đọc người nghe cảm động có lẽ cả madrak Klutik và rainerbot đều không ngờ rằng những mánh lưới tra tấn của chúng Chẳng thể nào khuất phục được sự kiên trung của Hoefen và Kropinski. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn người Đức Bruno Abyss, bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. Kramer chạy ra cổng đi qua sân kiểm soát như đi trên tảng băng mỏng. Liệu tình hình này còn giữ được bao lâu nữa đây? Trong lúc này, Hơ đã khai ra chưa Kramer chẳng bao giờ lo sợ cho mình. Bất cứ việc gì xảy ra với anh cũng mặc. Anh biết rằng sự yếu đuối chẳng bao giờ vật ngã nổi mình dù tình hình nguy hiểm đến đâu. Một đòn giáng xuống chưa đủ làm cho mạch máu anh đập nhanh được. Cách tài giữ kín tất cả mọi tình cảm trong người. Đã giúp anh giữ được đầu óc sáng suốt Bất chấp mọi cảm xúc từ bên trong Kramer vẫn luôn luôn bình tĩnh Làm chủ được bản thân mình Và làm chủ được cả những kẻ thù của anh nữa Và bây giờ với thái độ như vậy Anh đang đứng trước mặt tên Rainerbos Tên này ngồi xuống cạnh bàn đung đưa cái chân Và thậm chí còn mời Kramer hút một điếu thuốc lá Tôi không hút thuốc. Tốt rồi. Trùm trại của chúng ta không hút thuốc. Anh trùm trại khá đặc biệt đấy. Trên nét mặt Kramer không biểu lộ một chút nào tỏ ra xúc động. Để tin Rainerbos có thể thấy câu pha trò của hắn đã có tác dụng. Rồi châm điếu thuốc lá, tin Rainerbos quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cố nhiên là... Mày biết câu chuyện về Hơ Phen rồi chứ? Thưa ngài chỉ huy điểm danh. Vâng, hai người của nhà đồ đạc đã bị bắt giam về việc đem giấu một đứa bé. Ra là mày biết rõ đấy nhỉ? Thì làm trùm chạy tôi phải biết chứ. Thế thì hẳn là mày cũng biết chuyện gì xảy ra ở trong bong ke đêm qua rồi chứ? Không ạ. Mày không biết sao? Dạ, không. Herfen chết rồi. Rainerbos nheo mắt nhìn, y như đang ngắm trên nòng súng lục, nhưng chẳng phát hiện ra gì. Trong mắt kremer cũng như trên tất cả gương mặt của anh ta chẳng biểu lộ gì hết. Tên Rainerbos không thể nhìn thấy được đằng sau chán kremer có những gì. Ở sau đó, có một ý nghĩ chắc chắn là Mày nói dối. Trước thái độ tự tin của Kramer, tên Rainerburt đâm ra chừng hửng. Hắn liền quay mặt đi, nói có vẻ thảm nhiên. Đến phiên điểm danh chiều nay, mày có thể xóa đi hai cái tên, coi như đã chết rồi. Là Hơ với cái thằng Ba Lan, cái thằng gì ấy nhỉ? Kropinski Tên Rainerbot lại càng mất tự tin, bực tức cào nhào. Phải, Kropinski. Hắn không còn tin chắc ở hắn nữa, vì cứ bị hố mãi. Hai thằng ấy thở hơi thở cuối cùng vừa đúng lúc, phải thế không? Rồi hắn chúm môi lại nói. Hắn có cái tài nói những chữ đều giả nhất một cách rất lịch sự. Mày mừng về điều đó lắm, phải không? Mắt hắn soi mói nhìn thẳng vào mặt Kramer. Nhưng, có một điểm không ổn. Trước khi chúng nó được vinh dự từ trần, chúng nó đã nhận hết tội rồi. Và cái nhìn soi mói kia lại chĩa thẳng vào mặt Kramer. Kramer dướn cặp lông mày lên. Ồ! Thế là ngài đã tìm thấy đứa bé ư? Câu nói ấy đã ráng đúng vào đầu một con cáo. Tên Rainerbott lại bị hố nữa. Thằng bé à! Tao rất cảm ơn thằng bé. Nhờ nó mà chúng tao lần được giấu vết đấy. Thế là việc nói dối đã lòi đuôi ra. Chỉ có Hơ mới có thể thú tội. Còn Kropinski chẳng biết gì về chuyện đó. Và thế là Hơ vẫn còn sống và không nhận cái gì cả. Rõ là hai bên đang dò xét nhau. Tên Rainerbos sợ mình đã đi quá xa. Để nếm đòn thắng lợi cuối cùng, hắn bước đến gần bên Kramer, nheo mắt lại như để ngắm trúng đích. Thôi, xóa tên chúng nó đi. Vâng ạ. Kramer đương đầu với cái nhìn ấy, mắt anh cũng không chớp. Hai người đối diện nhau, mỗi bên hoàn toàn tự chủ được mình. Mắt tên Rainerbos càng thêm lạnh lùng nguy hiểm. Gã thanh niên ấy nghe như chính tiếng nói của hắn bắt đầu từ nơi sâu thẳm trong đáy lòng hắn, đang hét vào mặt Kramer. Nhưng ở bề ngoài thì tuyệt nhiên hắn không để lộ một chút gì thay đổi để cho kremer có thể thấy được mà hắn chỉ hất tay cộc lốc cho về kremer ra rồi rennabot quẳng điếu thuốc lá thọc hai tay vào túi quần ném mình đánh phịch xuống ghế nhìn ra trước mặt trong việc thăm dò tâm lý này thật là hắn đã toi công vậy có thật là chúng nó giết chết herpene rồi không Xóa tên một người còn sống trong danh sách Và coi như là đã chết Cái đó xưa nay chưa có bao giờ. Primer trở về phòng mình Đầu óc rối tung lên Phải chăng tên Dinobot đã nói sự thật với anh Cái trò nói dối kia bắt đầu từ chỗ nào đây Điều này chẳng liên quan gì đến đứa bé kia Từ khi Herfen bị giam vào trong bong ke giờ phút trôi qua thật là kỳ lạ và chứa chất biết bao nhiêu nguy hiểm. Một giờ trôi qua đều có thể nổ từ trong nó ra như một trái bom. Trong tiếng vun vút của ngọn roi, tất cả những tên chỉ huy khối có thể xông ra để sục sạo tìm các đồng chí trong bộ máy. Trong không đầy một tiếng đồng hồ thôi, tất cả các đồng chí sẽ có thể bị quay lại hết và bon ke. Sẽ là trạm nghỉ cuối cùng của họ Nếu như lúc chạy ra chỗ tên Rainerboard Kremer cảm thấy như mình đi trên băng mỏng Thì khi trở về Anh thấy như mình đi trên một chiếc cầu con bắc qua vực thẳm Anh vừa bước qua phòng nhân viên Thì có tiếng từ chiếc loa to ngoài cổng vang đi khắp trại Thợ điện của trại ra cổng ngay Krimer dừng lại, lệnh lại nhắc, thợ điện của trại ra cổng nhanh lên. Kremer quay ngoắt người chạy đến nhà trại của thợ điện. Suýt đeo túi đồ lùng lẳng trên vai, bước đến gần anh. Này, Van Te, ăn thua đấy. Hai người trao đổi với nhau vài câu. Chúng nó bảo là Hơ chết rồi. Đôi mắt suýt tròn xoe lên sừng rốt. Trời ơi, Van Te! Kramer nói, cậu chạy đi, Henrik. Có lẽ cậu có thể thấy rõ sự thực đấy. Và suýt chạy vội đi. Kramer nhìn theo. Firsty, giữ đúng lời hứa của mình. Đường dây điện trong bong ke không hiểu tại sao lại hỏng. Các cầu chì nổ tung cả ra. Swift xem lò sưởi điện trong phòng tên Mandrin và Firste giúp anh. Tên Mandrin ngờ vực đứng ngay bên cạnh. Hắn không thích có tù nhân trong phòng riêng của mình. Swift và Firste biểu lộ thái độ đồng tình bằng sự im lặng. Swift tránh mọi cử chỉ thân mật. Anh bảo anh gác cửa phải làm gì bằng những lời gọn rồi đi ngay vào việc. Anh gác có phải giữ chiếc lò sưởi cho chặt trong khi suýp vặn đinh vít ra. Suýp xem xét rất tỉ mỉ các đường dây bên trong lò sưởi và không thể thấy nó có gì hỏng. Lò sưởi vẫn chạy tốt mà, anh nói, pha đôi chút ba hoa. Thường thường là những cái của như thế này gây ra trò đất dây. Tên Mandarin quay ra gắt, cầm cái mồm lại, làm việc của mày đi. Thưa ngài thượng sĩ, vâng ạ. Swift ngoan ngoãn đáp và bảo firsty Anh thử bật điện lên xem. Hình như dây cái bị đứt ở đâu đó. Với linh tính nhạy bén của một anh tù nhân, anh gác cửa hiểu ngay câu nói bóng gió kia. Lập tức hai người tù nhân nhận thấy cần thiết phải tiếp tục thông tin cho nhau bất chấp sự có mặt của tên Mandarin. Chính là Ngài Thượng Sĩ đã tự mình xem xét bộ máy mà không tìm thấy gì cả. Forster nói. Swift xóa bỏ câu bóng gió kia và nói một cách ngây thơ. Chúng ta phải xem kỹ dây đi. Chắc là có một chỗ đứt ở đâu đấy. Như vậy có nghĩa là chúng nó tìm bộ máy và Herfen vẫn chưa chết. Swift hiểu ý kín đáo của câu nói này như vậy. Đó chính là một tin tức rất quan trọng. Nhưng thu xếp như thế nào để Firste có thể cho anh biết được ngay về số phận của hai người đang bị giam kia? Suýt, không thể nào cứ chữa điện liền mấy ngày mà không bị chúng nó nghi hoặc. Mày làm cái gì mà phải xem dây kỹ lượng như thế hả? Tên Madrin hỏi bằng một giọng rin rít. Suýt liền xoa dịu hắn. Thưa ngài thượng sĩ, xong ngay bây giờ ạ. Có lẽ có một chỗ dây đứt nữa. Anh bảo Forster mang một chiếc thang đến và bắt đầu xem đoạn dây trên đầu tường. Forster phải đứng giữ thang. Từ phòng giấy, hai người lần lần nhích ra đến hành lang tối mò trong bonke. Tên Mandarin đứng ở cửa phòng của hắn theo dõi. Suýt vẫn im lặng tiếp tục công việc. Anh phải rất cẩn thận đề phòng con thú danh ma kia. Trong khi ấy, anh vẫn liều lĩnh căng óc tìm một dịp nào để nói với Firstie mà không bị nguy hiểm. Ngay cái cảnh im lặng giữa hai người cũng đòi hỏi phải thay đổi đi. Mà điều đó chỉ có thể làm được nếu tên Mantin không theo dõi họ. Hai người đi dần dần xuống hành lang Khoảng cách từ họ đến chỗ tên Manrin cứ xa dần. Liệu hắn có theo sau họ không? Để cho hắn được yên lòng, họ vẫn cặm cụi làm việc, nhưng thỉnh thoảng buông vài tiếng cố ý cho tên Manrin nghe thấy. Kéo thẳng cái thang ra một tí nào. Thế, thế, được rồi. Giữ nguyên nhá. Rồi họ vội xì xào với nhau vài tiếng, nghe còn nhỏ hơn cả tiếng nói thầm tôi chờ đến giờ nghỉ của anh rồi không đợi firsty trả lời swift trèo lên thang ngay ngón tay lần mò sờ dây điện cả hai người cùng để ý tên mandrin firsty Tê xem anh thợ điện làm việc một cách lý thú khi swift trèo xuống và hai người cùng khiêng thang đi một quãng nữa swift nói bây giờ ta xem lại một tí chỗ này nữa là xong thôi firsty đáp Nếu Hơ có chuyện gì, tôi sẽ cúi xuống buộc dây dày nhá. Suýt hiểu ngay. Như thế là đủ đảm bảo để báo những tin tức sau cùng. Rồi anh trèo lên thang. Lát sau quay xuống gọi Verstey. Tốt rồi. Họ gật đầu trong kẽ mắt và hai người không còn gì nói với nhau nữa. Rồi hai người lại cùng khiêng thang đi về phía trước. Sao? Thế nào rồi? Tên Mandarin gầm gừ gắt hỏi. Suýt nhún vai làm ra vẻ đáng tiếc. Tôi không thấy chỗ nào hỏng ở đường dây trên kia cả. Có lẽ phải ra phía ngoài xem cái ổ nối các đầu dây đã. Đường dây trên chạy từ đầu hồi bong ke xuống ổ điện dưới đất. Đường dây hơi nhô lên mặt đất. Dây điện bị đứt ở đây. Suýt nhe răng cười. Firste thật là một anh chàng có sáng kiến. Suýt chữa lại một tí chỗ hỏng đó rất nhanh, rồi quay trở vào bong Anh lắp cầu trì mới, và đèn lại được bật sáng lên. Tên mandarin lầm lì kia có vẻ thỏa mãn. Vậy thì tại cái gì đấy? Thưa, không có gì đặc biệt cả, thưa Ngài Thượng Sĩ. Chỉ là đứt một tí chỗ nối dây dưới đất kia thôi ạ. Thế tại sao mày không xem đó trước đã? Suýt giang hai tay làm ra vẻ ngây ngô. Nếu mà biết ngay được thì còn nói gì nữa? Thế là tên mandarin chẳng có câu gì đáp lại các nhà chuyên môn. Hắn hất đầu vẻ nghiêm nghị, bảo Suýt đi đi. Suýt đeo túi đồ lên vai. Firste không hề nhìn anh thợ điện khi anh ta bước ra khỏi bong ke. Suýt báo cáo ngay lại. Bên ngoài trông như Kramer chăm chú nghe lắm. Anh vẫn ngồi như lúc thường, đôi khuỷu tay khuỳnh rộng trên bàn. Hai nắm tay đỡ lấy cầm. Nhưng từ ban nãy, anh đã không nghe Suýt nói nữa. Suýt phấn chấn tả lại việc anh đã đánh lạc sự chăm chú của tên Mandrin như thế nào. Và Hơ đã giữ vững tinh thần. Mãi đến bây giờ, Kramer mới thấy từ khi Hơ bị giam, anh bị giàn vặt như thế nào rồi. Anh đã có một thứ tình cảm phũ phàng đối với con người ấy. Anh đã chửi rủa Hơ và bây giờ anh lại thấy thương yêu herpfenn vô cùng rồi một câu hỏi của anh chàng thợ điện làm anh bừng tỉnh herpfenn có ở trong ban lãnh đạo không hả và hình như câu hỏi ấy cũng làm cho chính anh ta hoảng hốt suýp nói tiếp thật nhanh thôi thôi anh đừng trả lời tôi nữa kremer ngẩng lên nhìn suýp không đáp Suýp đã thấy đưa câu trả lời, anh không hỏi thêm. Một cử chỉ nhỏ cũng đủ. Và hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng. Trong lòng Kramer, tình cảm khắt khe cuối cùng đã tan đi và trở thành một tình cảm mãnh liệt thân thiết đối với Hơ Chỉ vì cái trò dại dột về việc đứa bé kia, mà rút cục đã ra nông nỗi này đấy kremer nhìn ra trước mặt suy nghĩ chúng mình phải tìm ngay cơ hội suýp nói cố đưa họ ra khỏi băng ke đi kremer cười ngờ vực cậu làm thế nào được chứ dùng chính thằng sveiling ấy câu đáp nhanh của suýp không phải là ý nghĩ nảy ra trong chốc lát Kremer xua tay. Chính là thằng khốn ấy đã làm cho họ lâm vào cảnh này rồi mà. Tôi biết chứ. Suýt gật đầu. Pipic bảo với tôi như thế. Chính vì vậy mà chúng mình phải thử xem. Đại đội đặc biệt, tức là một đội commando khổ sai, phải làm những việc vô ích như kéo những tảng đá nặng hết đi lên lại đi xuống và rất ít khi được ăn uống. Phải, chính là đại đội đặc biệt trước đây đã làm được việc như thế. Kramer không chịu tin. Đấy là chuyện khác. Quả thật mấy năm trước, một số tù chính trị đã bị đưa vào một đại đội khổ sai do hành động phản bội của những phần tử thường phạm gây ra. Nhưng tình đoàn kết của các đồng chí của họ ở trong trại đã khiến cho tất cả những anh em đó được thả ra. Swift mong muốn để cho lời phản đối của Kramer mà anh phải nói khác với ý kiến của mình. Anh liền ngồi dịch ra ngoài rìa ghế tha thiết nói. Thằng Swailing muốn nắm cả hai cái đầu và nó không muốn chống lại ai. Chúng mình phải lợi dụng ngay cái đó chứ. Pipic có thể nói chuyện ấy với nó được đấy. Tôi có nên hỏi cậu ấy không nhỉ? Trong một lúc. Trong người Kramer đã có ý kiến phản đối ngay. Không phải là anh không nghĩ đến việc dùng bọn SS để đi cứu tính mạng các đồng chí đang bị đe dọa. Việc đó đã làm trong trường hợp của đại đội đặc biệt rồi. Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các tù nhân thường phạm với các tù chính trị hồi đó đã làm cho các đồng chí lâm vào tình trạng rất gay go nhưng lần này lại chính là một tên ss đang đe dọa thủ tiêu hofen và kropinsky chẳng dùng ai lại dùng đến cái thằng cò mồi ấy thật là một ý nghĩ bẩn thỉu nhưng kremer cũng suy tính thêm giữa tên chỉ huy trường với tên klutik vẫn thường xuyên có xung đột tên klutik đứng về phía những thằng trộm cướp trong trại Còn tên chỉ huy trưởng thì muốn dùng tù chính trị. Nếu họ làm cách nào đó để cho tên Sweiling lên chỗ chỉ huy trưởng. Pipic có thể xoay được đấy. Kramer chắc như thế. Hai mắt suýt nhìn gần vào Kramer vẻ và chờ đợi. Kramer thì lầm bẩm, xoa cạnh bàn tay lên bàn, chẳng muốn nói mình tán thành hay phản đối sau cùng Kramer nói nhưng phải làm cái đó thật cẩn thận kia từ lúc Swift nói chuyện với anh thì Pipik thấy rõ khả năng có thể cứu giúp các bạn bằng cách sử dụng tên Sveiling. anh rình cơ hội bắt chuyện với tên Sveiling. cơ hội chẳng bao lâu đã đến chúng mày có tìm ra cái gì về đứa làm phản ấy không Tên Swayling hỏi Pipik khi anh mang bản danh sách vào phòng án. Thưa Ngài Thượng Sĩ, không ạ. Mà có lẽ chúng tôi cũng chịu luôn. Sao lại thế chứ? Swayling thè cái lưỡi trên môi. Pipik có kiểu đối xử khác anh chàng Herfen ôn tồn. Anh mạnh dạn đi ngay vào mục tiêu. Như là một người đi trên dây... Đang đặt chân xuống cẩn thận nhưng chắc chắn. Pipic đưa ra những lời bóng gió. Cái đồ chây giận ấy bày trò khéo quá đi mất. Anh nói thêm một cách ranh mãnh. Nhưng bây giờ ấy, chúng tôi biết tại sao hắn làm như thế rồi. Mày không nói đùa đấy chứ. Tại sao thế hả? Cái tên đó tự cho mình là cực kỳ khôn ngoan và tưởng rằng mình có thể đứng về phía ngài chỉ huy trại để làm gì? Swirling khôn ngoan hỏi dè dặt. Pipik ngập ngừng chưa trả lời ngay. Anh nghĩ thật nhanh, chỉ trong nửa giây thôi, anh đã quyết định. Anh đang đi trên dây và phải vượt qua nó. Ngài lại còn phải hỏi nữa cơ đấy, thưa ngài thượng sĩ. Ngài cứ nhìn lên bản đồ chiến sự sẽ thấy ngay mà. Thế là tên Sveilin bất giác quay ngay về phía tường có treo tấm bản đồ. Pipic theo dõi kỹ cử chỉ ấy. Và khi tên Sveilin quay lại nhìn anh, Pipic nhếch một nụ cười đầy ý nghĩa. Tên Sveilin đâm ra chột dạ. Có phải như thế là ám chỉ vào hắn chăng? Chính hắn. Cũng như đang đi trên dây đây. Và hắn quyết định nhập ngay vào trò chơi ú tim này. Mày muốn nói là thằng ấy định để dành lương thực để phòng ngày mưa, có phải không nào? Nhất định là thế rồi. Pipích lạnh lùng đáp. Và câu chuyện dừng lại. Bây giờ Pipích lại đi thẳng vào vấn đề. Đề phòng ngày mưa... Anh dùng ngay hình ảnh của tên Sveilin nói. Nhưng mà mưa từ phía nào tới thì ai mà biết được chứ? Sveilin ngửa người ra ghế đáp trống không, bâng cua. À, thế thì lôi thôi đấy nhỉ. Tình trạng căng thẳng trong đầu pipích đã chấm dứt. Thằng cha này thế là đã hiểu được ý anh. Và anh thử bước thêm một bước nữa xem sao. Thưa ngài thượng sĩ, cái đó còn tùy ở ngài ạ. Thế là cái lưỡi của tên Svailin lại thè lè ra. Đầu óc hắn căng thẳng không kém. Vẫn không thấy hắn trả lời, Pipich phải nói tiếp. Chúng tôi sẽ có thể vui mừng nói rằng, ngài thượng sĩ Svailin thật là một người tốt ngài ấy đã làm cho herpfenn và kropinski thoát khỏi boongke tên sveiling bỗng thấy trong người nóng bừng lên à ra đây là cuộc mặc cả trắng trợn rồi những phản ứng của hắn bật lên cũng rất nhanh giữa hắn và các tù nhân hiện nay còn có một khoảng cách che đỡ cho hắn rồi một ngày kia khoảng cách ấy có thể hết Và lúc đó thì họ túm lấy cổ hắn. Lương tâm mày mang tội với Herfen và Kopinski. Còn đối với bọn SS, nhất định không thể có chuyện nước đôi được. Đối với các tù nhân là tự do hay là chết. Còn đối với bọn SS là chiến đấu đến người cuối cùng hay là chạy đến một nơi nào đó chưa biết. Mà Zweiling... Thì không muốn chiến đấu đến người cuối cùng đâu Cuộc mặc cả này Nghe cũng ngon sơi lắm đây Tao biết làm như thế nào được Hắn hỏi giọng lưỡng lự Thắng lợi rồi Bây giờ thì pi pích Mới nắm được đầu dây bên kia Và phải lấy chỗ đứng cho vững đã Đối với ngài thì nói chuyện với ngài Chỉ huy trưởng chắc không khó gì Ngài hiểu rằng ngài chỉ huy trưởng có ý nghĩ tốt về tù chính trị như thế nào rồi chứ ạ? Tên Swayling bỗng đứng phát dậy, bước vội đến bên cửa sổ. Trong lòng hắn đang rối bời. Hắn có nên đuổi ngay tí pí tích ra ngoài không? Hay là gật đầu? Rồi với một kiểu mập mờ nửa muốn nửa không... Hắn quay lại phía Pipích cầu nhỏ. Thôi, cút ra ngoài kia đi. Pipích quay ra, Sway linh lè nhè nói thêm. Ra ngoài thì cầm ngay cái mồm lại, hiểu chưa? Pipích hiểu điều đó lắm lắm. Và anh trả lời thẳng thắn. Thưa ngài thượng sĩ, ai lại đi nói chuyện như thế ạ?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 Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai. Xin kính chào, tạm biệt.